các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ liên lạc với nhau thì họ không gọi tên mà gọi bằng mật khẩu mật danh gì đó. Chẳng hạn ờ Thanh Long đây là Thanh Long gọi Bạch Hổ hay Bạch Hổ gọi Thanh Long. À, cho nên mình không biết tên thật là gì, chỉ là dùng mật khẩu để nói với nhau. Phải nơi ba đã chiến đấu giữ quê hương cho đến Diên đạn và trái khói cuối cùng, rồi ba bị bắt cải tạo 2 năm rưỡi. Sau khi được thả về quê, ba con chỉ làm ruộng thôi, chứ à, lúc đó thì chính quyền không có cho làm cái nghề gì khác. Ngay cả việc ba con xin đi về học cũng còn không có cho, mặc dù là ba con rất rành tiếng Anh và tiếng Pháp. Thế là ba cha con làm lỗi mà sống với nhau như vậy trong cái căn nhà đó. Và một người có thể đi dạy học được, vậy đó mà chỉ có làm bằng cái nghề ruộng để nuôi hai đứa con. Cho đến năm con 15 tuổi, lúc đó là một cái đêm trăng rất sáng rồi. Con thì ngủ trên một cái giường, ba con với đứa em gái thì ngủ chung một giường. Lúc đó thì cửa trước, cửa sau gì không có đóng, dưới quê lúc đó mở ra hết, cho nó mát. Đóng lại làm gì? Nhà nghèo rất mồng tơi, đâu có gì đâu để mà mất. Bây giờ ai đâu có ai vô để mà lấy đồ đâu. Mà thiệt sự từ trước giờ cũng không ai vô á. Vậy mà đêm đó có một người đàn ông vô Ông đi từ ngoài sân Ông đi vô nhà tự nhiên như nhà của ổng luôn Ông ở trần Ông mặc quần đùi lúc khoảng 45kg Da trắng bệt mà người ổng ướt sũng hết Lúc đó ông đi nhanh lắm Con không có thấy rõ mặt ông luôn Ông tiến ngay vô cái giường của con Rồi ông tung cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái mùng lên Ông thò tại ông kéo trên con Thì khi mà ông chụp như vậy Cái tai ông lạnh ngắt à mà nhớt lắm, thì con con con con cái phản ứng đầu tiên là con đạp, con chòi thúng cái chụp, rồi con xoay người lại. Lúc đó thì con chỉ kịp đưa hai cái tay chụp vào cái thanh song của cái cái cái cái cái, cái, cái song cái cái thanh mà thanh thanh của thanh song của cái giường đó, con nắm chặt lại như thế này. Ông lôi người con lên mà thậm chí người con nó giống như hỏng lên luôn, mà con nhất định không buông tay. Con thì hết sức kéo cái giường để giữ lại cho chặt, còn ống thì ống lại cứ kéo con, mà cái dần con một hồi gì con rất là mệt, rồi một lúc sau có lẽ do vô tình con đạp con tròi loạn xộn quá, ống ống ống ống không có giữ được con nữa, rồi ông buông ra, ông bỏ đi, đi mà im ả gì có không không biết ông đi hướng nào đi đâu nữa, thì con say người lại lúc đó ông đâu mất rồi. sau này cũng một đêm trăng rất sáng nữa thì cái sự việc mà đi vào nó lại xảy ra nữa thì lần này có một ông đi vào cũng tự nhiên như ông đó luôn nhưng mà ông này ổng to cao cỡ tầm cỡ thước bảy à mà trên người chỉ mặc cũng độc nhất một cái quần đùi mà cũ rách hết rồi mà đặc biệt là lần này theo sau ổng có một con chó nữa ông đi vào cửa trước nhưng mà Ông vô, ổng không nhìn, không dòm, không lấy cái gì, rồi đi thẳng luôn xuống nhà dưới. Con mới ngồi dậy, định xem có ổng làm gì. Thì lúc đó ba con cũng bật dậy. Rồi, ổng mới hỏi con. Con có thấy mà, những cái gì ba đang nhìn thấy không? Thì con nói có, bộ ba cũng thấy hả? Ai vậy ba? Ba mới nói, không biết nữa. Để mình đi xuống mình xem. Thế là hai cha con xuống nhà bếp xem... Thì ông kia, ổng đã đi thẳng ra khỏi cửa bên hông rồi. Tại vì nhà con luôn luôn mở cửa đâu có đóng đâu. Cho nên, ở cửa hông mà nhìn từ xa vẫn có thể thấy được. Thì lúc đó thấy ổng và con chó đi theo cái đường mòn ở bờ ruộng á. Đi qua phía cái giếng và đi hướng qua nhà của thím Út. Lúc đó ba nói chắc là cái thằng nụ ếch. Ông này đóng bắt ếch giỏi lắm nên dân ở đây gọi ổng là nụ ếch. Thì người ta nói rằng ông nụ ếch này đó, có một hôm ông đi bắt ếch về rồi. Ông tắm khuya, không biết sao ông bị trúng gió gì đó mà ông chết. Và khi mất đi thì chỉ ông mặc có một cái quần đùi cũ rách à, nhìn rất là tội lắm. Thì đúng như là cái đêm mà con nhìn thấy cái ông nụ ếch này vậy, bởi vì cái người đàn ông đó cũng dốc dáng giống như vậy, và ông cũng có con chó nữa, rồi mặc cái quần cũng cũ rách, Đi thẳng một mạch từ trước ra sau rồi đi luôn mà không có quay nhìn hay lấy bất cứ cái gì. Thiệt là lạ lùng luôn. Đó là những cái câu chuyện mà con đã uh, trải nghiệm và kể lại cho mọi người cùng nghe. nghe